tháo thánh nhân đề tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vị diễn đọc quyển 7 chương 106 trăm lẻ sáu triệu vân hộ chúa trận dốc trường bản sông hán thị trước đây gọi là sông miệng thủy bắt nguồn từ quận hán trung ít châu nhưng vì cao tổ lưu bang khởi binh tại đây người đời sau đổi tên con sông này là sông hán thủy do nhiều nguyên nhân như sông Hán Thủy có phù sa lắng động, nhiều nhánh nhỏ Cho nên đoạn chảy qua khu vực gần Tương Dương Hình thành vô số bãi giữa với những diện tích khác nhau Trong đó lớn nhất là bãi giữa có tên Sái Châu Sái Châu tương đối rộng, phong cảnh đẹp đẽ, Không chỉ có người ở mà còn có cả một tòa trang viên Tường viện được dựng từ những viên đá xanh loại lớn Phòng xá sang sát, lầu gác cao vút, lớp lớp mái ngói uốn cong. Tất nhiên, một nơi trác lệ như thế không thể nào là nhà của một bách tính bình thường được. Đó là gia sản của Sái Thị, vọng tộc Tương Dương, tộc trưởng Sái Mạo, hiện sống trên hòn đảo này. Sái Thị nổi lên muộn hơn rất nhiều so với khoái Thị. Việc này xảy ra gần trăm năm trước. Phụ thân của Sái Mạo là Sái Phúng, có học thức uyên bác, lại thích làm việc thiện, được Sĩ Lâm ca ngợi. Nhờ đó có thể kết thông gia với nhiều danh môn, vọng tộc Em gái sái phúng gả cho Trương ôn Là danh sĩ Nam Dương Ông ta được ông nội Tào Tháo là Tào Đăng Tiến cử làm quan trong kinh thành sĩ đồ rộng bước đường mây Làm đến tận chức tư không, xa kỷ tướng quân Con cháu nhà họ sái từ đó hưng vượng Một bước trở thành hào tộc, đứng đầu Kinh Châu Cũng nhờ ơn đề bà của Tào Đăng Mà hai nhà sái Tào đi lại với nhau Hồi nhỏ Sái Mạo du học Kinh Sư Ở trong nhà Trương Ôn Đã kết bạn với Tào Tháo Hai người xa cách hơn ba chục năm Nay Tào Tháo Bình Định được Kinh Châu Hẳn nhiên nhớ tới bạn cũ Huấn hậu Sái Thị danh tiếng lẫy lưng Còn có binh mã Nếu như ông không nhờ Sái Mạo đứng ra dằn xếp Làm sao vỗ về nhân tâm Kinh Châu Đó chính là lý do Tào Tháo vừa điều bọn Tào Thuần đi khỏi Đã vội dẫn hứa du lâu khê Tới thăm người bằng hủ này Hàng thần kinh châu tất nhiên Cũng không thể thiếu được Khoái việc dẫn đường Còn Trương dõn tự chống thuyền Đưa đòn người đến bãi giữa Hứa du nghênh ngang bước lên thuyền Trong oai vệ hơn cả Tào tháo Ông ta nhìn trang viên của Sái gia Vẫn sâu nói Phòng xá rộng thế kia Điều lát đá xanh Thử hỏi tốn bao nhiêu tiền của chứ Tên tiểu tử Sái mạo này Đúng là phú ông một vùng Hứa Du và Sái Mạo đều đã ngoài 50 tuổi. Nhưng trong đầu Hứa Du vẫn chỉ nghĩ tới hình ảnh lúc bọn họ còn vui đùa với nhau thở nhỏ. Trương Dọn đang chống xào tre, cũng nói chen vào. Chẳng qua là chính châu mất một mải lông thôi. Chỉ tính riêng trang viên của Sái thì ở quận này cũng có đến 45 tò. Sái Châu chỉ là một trong số đó. Hứa Du giật mình lè lưỡi. Trời đất tổ tông ơi, lấm của nhường nào. Trương Dọn lại nói. Ngài làm quang dưới chân thiên tử còn thấy là sao Như đó đã là gì Ngài hỏi khoái đại nhân xem Sản nghiệp nhà ông ấy còn nhiều hơn sái gia đấy khoái Việt lư mắt nhìn trương giỏ Xong không nói gì Tào tháo đứng ở mũi thuyền Nghe thấy hết câu chuyện của hai người họ Trong lòng cảm khái Chả trách bọn họ lại dễ dàng đầu hàng Hào cường kinh châu có sản nghiệp lớn như vậy Đương nhiên không muốn chúng bị hủy trong chiến loạn. Viên thiệu cũng thấy, Đến lưu biểu cũng thấy. Cả hai đều hưng phát nhờ Hào Cương, nhưng cũng suy bại bởi bọn họ. Có khác chăng là viên thiệu sau khi chết còn có thực lực, giữ được chân bọn thẩm phối, còn lưu biểu chết, khi phương bắc đã thống nhất nên Hào Kiệt càng muốn tự bảo vệ mình hơn, xem ra ta muốn củng cố Giang Sơn, nhất định phải áp chế Hào Cương. Chẳng bao lâu thuyền đã ghé bờ, mọi người dìu nhau xuống, khoái việc có cửa lớn, một nô bọc bước ra, cung kính thi lễ. Chủ nhân nhà tôi trong người đang có bệnh Thứ cho không thể tiếp đãi thừa tướng đương triệu tới nhà Cũng không tiếp sau Tên nâu bọc này với mặt kim cung Nhưng nói năng không hề nhúng nhường Hoàng phủ cũng không thể cậy thấy bất người được Mời các vị hôm khác quay lại Tào tháo không nhẫn này được Sái mạo khi nhỏ cùng chơi đùa với ta Thường xuyên sang nhà Đến nỗi cánh cổng nhà ta Cần bị đạp hỏng Nửa đêm khuya khoát còn treo tường vào đấy nay ta tới thăm Sao ông ta có thể không ra gặp? Dứt lời liền số người giữ cửa xảy bước vào trong. Đức Khê, Tào A-mang tới thăm đệ đây. Hứa dù lâu khê. Còn tùy tiện hơn, vừa đi vừa gọi. Xáy Đức Khê, bọn ta tới tương Dương. Huynh không chịu ra mặt là có ý gì. Còn trốn gì nữa? Mau chui ra đây. Họ đều là người thừa tướng dẫn tới ai dám ngăn cản. Đám người này hên hoang đi lại trong sái phụ. Khiến cho người trên kẻ dưới đều thất kinh đại nô bộc đã hơn 100 tuổi nghe có người lôi cả tên húy của chủ nhân nhà mình ra cũng lật đật chạy tới tiền viện xem sao tào tháo không thèm để ý đến lão ta vẫn gọi toán lên khoái việc và trương giỏn vội chấp tài giải thích đây là tào thừa tướng đặc biệt tới thăm chủ nhân nhà các ngươi cả đám gia nhân cùng quỳ xuống dập đầu trong lòng thầm chửi thừa tướng đương triều tự tiện xong vào nhà dân chẳng ra làm sao tào tháo không cách khí Sọc vào chính đường, đi thẳng đến hậu trạch Nhà hoàng và vú già trong sân hốt hoảng náo mất Có một bà lão đang bưng chén nước đi qua Không biết định dân cho ai Tào tháo liền dặn uống trơn cổ họng rồi lại càng gọi to hơn Xái đức khây, ta biết đệ cô trách mặt ta Hà tất phải làm vậy, chứ náo nữa, ra đây đi Tào tháo gọi mấy tiếng liền Mới thấy cửa hậu đường kéo kẹt mở ra Một sĩ nhân mình mặc áo gấm Đầu quấn khăn vải chầm chậm bước lại Tào Tháo hơi ngạc nhiên Đức Khê là hiền đệ sau Người ấy Dường đang hổ thẹn Chỉ khẽ cực đâu không nói Tào Tháo không tin vào mắt mình Lại vui vui mắt xái màu đã già Khác xa so với hình ảnh trong trí nhớ của ông Cậu bé béo nút năm nào Giờ biến thành ông lão cây go Đầu mày khóe mắt Không còn vẻ lanh lợi như trước nữa Chầm râu cũng đã lấm đớm bạc Nhưng ông thoát nghĩ lại Mình chẳng phải cũng như thế ư, hơn 30 năm trôi qua, tuổi trẻ, đã lùi lại, ai cũng già cả rồi. Xói mạo vốn không có bệnh, mà chỉ hổ thẹn, ông ta thân là thông gia của lưu biểu, nhận lời ủy thác con coi, lại ngầm đồng ý dân kinh châu cho người khác, còn mặt mũi nào đứng trước lưu tông. Xét về tình bàn hữu, ông ta là bạn cũ của Tào Tháo, lại đi giúp kẻ khác các cứ đất này 20 năm. Dĩa giáo vào bạn, thử hỏi còn mặt mũi nào, gặp lại Tào Tháo. Ông ta không phải với cả hai bên. Trong ngoài đều hổ thẹn, nay mới biết làm người thật khó. Sái mạo cũng đoán được Tào Tháo sẽ tìm đến tận phủ, nhưng không nghĩ ông tới nhanh vậy. Càng không nghĩ được rằng ông sẽ xô cửa xông vào, nên lúc này buộc phải lộ diện. Ông ta nhìn thấy lão bằng hữu của mình, những ký ức hai người cùng nhau chơi chọi gà thở nhỏ lần lượt hiện về trước mắt. Trong lòng bồi hồi xúc động. Cứ đứng ngay ra, không thốt nên lời. Hai người nhìn nhau một lúc, Tàu Tháo run run mở miệng trước, để vẫn được bình an chứ. Miệng sái mạo khẽ mấp máy. Tàu A, Tàu Thừa Tướng. Ông ta cung kính phái một váy dài sát đất cùng với tiếng chào bất đắc dĩ. Thời gian như nước chạy mây trôi, không thể quay trở lại. Giờ đây thân phận và địa vị của hai người đã khác. Một người là Thừa Tướng Đương Triệu, còn một người chỉ là quan lại châu quận, một người mang tước hầu, còn một người chỉ là thổ hào địa phương, một người công thành danh toại hiển hách thiên hạ, còn người kia bị dồn vào bước đường làm kẻ bán nước, có một bức tường vô hình đè dựng lên chắn giữa bọn họ, không thể tìm lại những ngày tháng trước kia. Tào Tháo sững sờ giây lát, rồi lại dần dần mỉm cười. Giữa hai ta, còn phải cách sáu vậy sau. Lúc này Hứa Du Lâu Khê ở phía sau cũng đã bước đến. Bọn họ không giày dạc như Tào Tháo mà ôm chầm lấy ông ta, cười nói. Tên họ sái nhà huynh, giỏi lắm. Bọn ta tới tận đây rồi. Mà không thèm xa gặp. Để xem huynh bệnh ở đâu nào. Khẩu thẹn, hổ thẹn. Sái Mạo cũng không biết nên nói thế nào giống như khoái Việt. Chỉ biết liên tục chắp tay. Tào Tháo kéo tay ông ta. Những năm qua để ở Kinh Châu cũng khá nhỉ. Ta chưa vào trong thành Tương Dương đã nhìn thấy bút tích của Lương Mạnh Hoang Đệ còn nhớ chuyện năm xưa chúng ta Đi bái yết ông ta Ông ta không thèm gặp không Xái mạo cũng cười nhăn nhó Đương nhiên còn nhớ Lương Học giờ cũng ở Kinh Châu Làm sao ngờ tới Minh Công có thể ở ngôi tẩy phủ Hiện đệ có công Trong việc dân Kinh Châu Vì sao lại không chịu ra gặp ta Xái mạo thở dài Không mặt mũi nào gặp Minh Công Tao tháo sức độ lượng Ta và đệ Là bạn từ thở tóc còn để chỏm, Nào có nhiều ngày ngùng thế để nhớ bài ca dao chúng ta thường hát chứ thỏ trắng lẽ bay chạy đông ngó tay áo mới đẹp mấy người cũ vẫn thương những người trong thành vừa mới quy hàng ta còn dùng thứ cho cả huống chi là cố nhân như đệ chúng ta hàn huyên chuyện cũ nói chuyện ngày sau không được nhắc lại những chuyện này nữa dạ dạ sái mạo liên tục phân dạ lâu kê cũng khuyên nhủ hứa tử viễn từng theo viên thiệu ta cũng từng ở kinh châu nhiều năm Nay Mạnh Đức chẳng phải vẫn đối đãi với bọn ta như xưa sau, hay người các huynh còn có giao tình lâu hơn bọn ta. Sau này cứ bám riết lấy họ tàu đấy. Đúng đấy, hứa dù càng không khiên dè gì, huynh chớ nghĩ ông ta lợi hại. Có ai trong chúng ta còn không hiểu rõ cán cơ của nhau, lúc ông ta chưa gây dựng được thế lực, cũng đáng thương lắm. Bị viên thiệu dòng vào đường cung ở quan Độ, nếu không nhờ ta hiến kế, chẳng biết tàu A-Mang giờ đã chôn thân ở nơi nào. Huynh cứ thoải mái đi. Nghe được lời này, xé Mạo mới cảm thấy được an ủi. Bớt dần căng thẳng, Tào Tháo cũng đang cười, nhưng trong lòng lại không vui. Hứa dù ngày càng không ra thể thống gì, gọi nhũ danh của ta không nói làm gì, còn bóc mẹ ta ngay trước mặt mọi người. Không thể không giáo huấn hắn một chút được. Ông thầm tính toán, nhưng không thể hiện ra ngoài, lại nói, Tử Văn cũng ở Kinh Châu, đúng không? Dẫn ta đi gặp Huynh ấy, Mấy lão huynh đệ chúng ta phải tụ tập một phen. Nhắc tới Vương Tuấn. Nụ cười vừa nở trên mặt sái mạo vụt tắt. Tử văn huynh ấy. Huynh ấy đã mất cách đây hai năm. sau cơ? Tào tháo giật mình. Đã mất rồi sao? Huynh ấy không chịu làm quan ở ẩn tại quận Phủ Lăng, Giang Nam. Mấy năm trước nhiễm bệnh thương hàn Trương Trọng Cảnh đã từng tới thăm bệnh cho huynh ấy vài lần. Tiếc là bệnh đã ăn vào cốt tủy. Sái màu lắc đầu thở dài Lúc đó chiến sự rối loạn Nên để trông tạm huynh ấy ở Vũ Lăng Có những lời Sái màu không thể nói tọt ra Vương Tuấn quê ở quần Nhữ Nam Dự Châu thuộc địa bàn của Tào Tháo Khi đó Lù Biểu và Tào Tháo Còn đang đối địch Làm sao có thể đưa hại cốt Vương Tuấn về cố hương Tào Tháo tỏ vẻ buồn bã Xót thương Lâu Khê và Hứa Du còn từng cùng Vương Tuấn Du học kinh sư nên không nhịn được Sụt sùi khóc Mai có khoái việc khuyên giải Các ngài chứ quá đau buồn. Sau khi an định được gian lăng, có thể đưa linh cũ củ của vương Tuấn về quê. Thừa tướng và sái đại nhân vừa mới trông phong. Hôm nay nên vui vẻ mới phải. Đúng thế. Hứa Du vừa khóc, đã cười. Không nói tới huynh ấy nữa. Chúng ta đều đói bụng rồi. Đức khê phải cho chúng ta một bữa no đấy. Tào Tháo liếc nhìn Hứa Du. Bọn họ là đồng môn, còn thợ ơi như thế. Tháo ta đã là gì? Ngày sau ta lên làm hoàng đế. Không biết người còn ngông nghênh đến mức nào Sái mạo làm sao từ chói được Được được Để ta bài tiệc vừa ăn vừa nói chuyện Sái già là phú hậu Chẳng bao lâu sau để chuẩn bị xong tiệc rượu Món ngon của lạ trên cạn dưới nước Đều có cả Có điều không ai động đũa Mà chỉ mái hàng nguyên Những chuyện trước kia Sau ba tuần rượu Sái mạo đã thả lỏng tâm tình Gọi vợ con sẽ chào Tào Tháo Đúng như thái độ của một bằng hữu cũ Tào Tháo tới đây cố nhiên Là muốn ôn lại chuyện xưa Nhưng quan trọng hơn ông còn muốn mời Sái Mạo Đứng ra giúp mình trấn an Kinh Châu Nên từ từ nói vào chuyện chính Ta nghe nói Kinh Châu Có rất nhiều nhân sĩ tài giỏi ẩn cư Để có thể tiến cử cho ta Phải người không Sái Mạo nói Hiện nay trong thành có hàm đan thuần Tống trọng tử Là hai kẻ tài năng hơn cả Nhưng Tào Tháo cười bảo Ta đương nhiên biết đại danh của hai người này Nhưng họ chỉ giỏi lý luận sách vở Có kẻ sĩ túng giật nào không Nói về ca sĩ Tuấn Giật thì Sái mậu nghĩ ngợi một chút mới nói Không tính người trong mạc phủ Từ đây đi về phía đông mấy dặm Theo đường sông, có hai bãi giữa Một cái tên là Ngư Lương Châu Có một vị tên bàn Đức Công Người này đức hành độ lượng Lại tài năng xuất chúng Có thể nói là Bậc Đại Hiền Phía trước Ngư Lương Châu Còn một bãi giữa, tên là Bạch Sa Châu Cũng có một vị ẩn sĩ cư trú Họ tư mã tinh Huy Tự Đức Tháo được mọi người gọi là thủy kính tiên sinh ông ta từ dĩnh xuyên tới lánh nặng thường ngày kiệm lời người làng hỏi gì ông ta cũng chỉ đáp một từ được nên bách tính còn đặt ông ta biệt danh được tiên sinh người này vẻ ngoài khờ khạo nhưng trong bụng chứa đầy mưu hay kế hiểm đã chỉ điểm cho không ít vạn sinh tiếp bước lưu biểu cũng biết tiếng hai người họ nhiều lần trưng vời song đều không chịu xa làm quan tào tháo cật cật đầu cổ nhân nói tướng mã dị dư Tướng nhân dĩ cư, ở ẩn tại nơi phong nhã, hẳn không phải là kẻ tâm thương. Tất nhiên, không nói hai vị cao hiền, ngay đến mông sinh đệ tử của họ cũng không hề tâm thương. Xé vào lại kỹ phía tây tương dương có suối đàn khê. Nơi đó có mấy hậu bối, thạch thao, tự quản nguyên, mạnh kiến tự công uy và từ thứ tự nguyên trực đã được lưu bị trọng dụng. Ngoài ra, còn có một ẩn sĩ trẻ nhất tên là Thôi Châu Bình, là hậu vệ của danh môn Thôi Thị ở quận Trác thôi Châu bình sau tào tháo hai mắt sáng lên chính là di tử của thái úy tiên triệu thôi liệt đệ đệ của thôi quân ư có chuyện này sao đệ cũng không biết tào tháo vui mừng đứng lên nói năm xưa thôi quân theo viên thiệu khởi binh lý thời quách chỉ đến phá trường an thôi lão thái úy gặp họa trong lúc lâm nạn đã giao phó gia nô bảo vệ con nhỏ trốn đi không ngờ lại lưu lạc ở đây thôi quân nay đã được ta xin cho làm thái thú hà tây nếu có thể đón châu bình về Bắc, Chẳng phải huynh đề họ, được đoàn tụ sao? Lâu khê lại nói. Đức khê chưa kể hết. Ta nghe nói gần Tương Dương, còn có hai phản sinh là Ngọa Long và Phượng Sâu. Sao không kể với Mạnh Đức? Ông ta từng ở kinh Châu, nên cũng biết ít nhiều. Còn có nhân vật như vậy sao? Tao Tháo càng lấy làm ngạc nhiên. Kẻ được ví là Rồng Năm, Phượng Con, há phải dạng tâm thương. xé mạo mặt đỏ bừng Đúng là có hai người này, Phượng Sâu là bằng thống, tự sĩ nguyên, là cháu của bàn đức công vốn là công tạo trong quận nhưng sau khi lưu biểu chết ông ta đã tự quan ở ẩn giờ không biết ra sao còn ngoạ long tên là gia cát lượng tự khổng minh hiện đang ở dưới tướng ông ta không muốn nhắc tới gia cát lượng bởi vì vợ nhạc phụ hoàng thừa ngạn của lượng chính là tỷ tỷ của sái mạo đã có quan hệ này còn chống đối tào tháo thật khiến sái mạo sẫm mặt những người như từ thứ gia cát lượng không sa giúp lưu biểu lại cam tâm để cho lưu bị sai khiến đã phạm vào điều tào tháo kiên kỵ tên giặc tay to quả nhiên giỏi mê hoặc chúng nhân nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết ông cầm tay xái mạo nói đệ không thể cứ ở mãi trong nhà được phải tức tốc vào trong thành giúp ta xử lý công vụ đi ngay bây giờ sao không sai ta là phái quân tri diệt lưu bị không biết thành bại ra sao ta chỉ có thể ở lại tương dương một ngày ngày mai lập tức dẫn đại quân tiếp ứng cho đội quân tiên phong Cùng tới Giang Lăng, Tào Tháo đã sớm có kế hoạch, không thể để Lương Thảo, thiền chiến của Giang Lăng, rơi vào tay tên giặc tay to kia được. Sau khi ta đi, để hãy thay ta, tạm thời cai quản tương dương, an định nhân tâm, vỗ về bách tính. Ngoài ra, hãy cầm thủ trác của ta đi mời bằng đức công từ Mã Huy, thôi châu Bình xuất sơn, chứ để hiện tại phải lưu lạc bên ngoài. Sái Mạo luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng, vốn không muốn làm quan nữa, nhưng thấy Tào Tháo khẩn khoản mây minh nên tâm tư dần dao động, suy nghĩ một lát, sau cùng cũng nhận lời. đã vậy, đệ sẽ tận sức mà làm. trước thấy thú cảnh lăng đó chẳng ra sao để chứ làm nữa. ta sẽ biểu tấu đệ làm viện kỳ hiệu ý, tấn phong đình hầu cùng lo việc quân. đợi khi bình định xong lưu bị, chúng ta cùng về triều. viện kỳ hiệu ý là một trong năm hiệu ý của bắc quân, có trách nhiệm bảo vệ kinh sư. nhưng từ khi nhà hán dời đô về hiển hứa quân coi giữ kinh sư đều do tào thị nắm giữ các hiệu úy bắt quân tuy chỉ còn hư danh nhưng vẫn được giữ nguyên bóng lộc hai ngàn thạch để thể hiện sự tôn quý tào tháo trao chức quan này cho sái mạo tỏ ý khen thưởng xong việc đều đến hứa đô làm quan cũng là làm mất đi tầm ảnh hưởng của ông ta tại tương dương dù sao sái mạo cũng là thế gia vọng tộc do phó đâu đấy tào tháo không muốn làm mất thì giờ vội vàng đứng dậy khỏi bàn tiệc giục sái mạo khẩn trưng xuất phát Sái Mạo không biết làm sao, đành đi thu dọn hành lý, cầm bội kiếm theo chúng nhân rời khỏi nhà. Mọi người chưa kịp bước lên thuyền, lại thấy một chiếc thuyền nhỏ đang tiến lại từ bờ bên kia. Có một viên quan dáng người khô gầy, đứng bên trên, từ mái đằng xa. Tào Tháo đã nhận ra Lư Hồng. Người tới đây làm gì? Lư Hồng nhảy lên bờ. Quỳ xuống thưa. Thuộc hạ làm việc tắt trách, Xác của khổng dân cử đã bị trộm. Sái Mạo nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc quay sang hỏi hứa du đứng cạnh. Khổng văn cử, lẽ nào khổng dung danh tiếng vời vợi Đúng vậy, trên đời này còn có khổng văn cử thứ hai sau. Ông ta phạm tội gì mà bị giết? Hứa du liếc nhìn Tào tháo. Thấy ông không chú ý về phía họ, mới nói nhỏ với sái mạo. Đắc tội với Tào a Mang đấy. a Mang ép ngự sự đại phu, hy lự, dân tấu hạch tội, khiến cho cả nhà khổng dung mười mấy bạn người đều bị giết sạch. Thay vơi ngoài cổng thành hứa đô, con vẽ chuyện bảo huynh cũng phải cẩn thận một chút tàu aman giờ không giống trước kia giết người không chớp mắt hứa du cũng được coi là kẻ thông minh nhưng chỉ nhìn rõ được người khác còn chẳng biết xét lại bản thân mình lúc này Tào tháo đang chú tâm vào việc của khổng dung nào có để ý hứa du lại nhảy cái gì ông càng giọng nói ngươi quay về nói với vương tất bảo hắn trốc nã kẻ cướp xác bắt được thì lập tức xử tử không đợi ta về đích thân xử lý không dễ dàng xử lý hắn chưa thấy được ta phải xem kẻ nào càng to đến vậy. Sái mạo nửa đời người đi theo lưu biểu. Là người hầu hoa phong nhã. Đâu đã gặp qua chuyện này. Ông ta nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Nói hết cây gốc. Trong lòng rất hối hận vì lỡ dẫm vào hố nước đục này. Nhưng vừa mới nhận lời xong làm sao rút lại được. Đức khay. Tào tháo gọi lớn. Sái mạo giật bắn người. bội kiếm tụt xuống đất. Tào tháo đã lên thuyền. vẫy tay gọi ông ta. Đậy con đứng ngay ra đó làm gì? Mau lên đi. Dạ dạ. Sái mạo nhặt thanh kiếm, bước lên thuyền mà tim vẫn đập mạnh. Ai ngờ giờ ông ta lại bạo ngực như thế. Lên thuyền của Tào Tháo thì dễ. Nhưng làm sao mới xuống được đây? Hành trình trống chạy của Lưu Bị gian nan hơn nhiều so với dự liệu. Dọc đường phải trèo đèo lội suối, đá đanh. bất tính còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hành quân. Thứ nữa, đòn người này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng to năm sáu vạn người kéo từ tương dương qua các huyện trung lư nghi thành biên huyện lâm thư khiến cho không nơi nào không bị kinh động nhân tâm hoang mang thấy điều đón ra kinh châu xảy ra chuyện trấn nam tướng quân chết rồi lưu tông hàng tàu nên mới có nhiều người chạy nạn đến thế chắc chắn là tào tháo phá thành hắn sắp đánh đến chỗ chúng ta sao lưu thị cần thu thế tàu thị cũng vậy vì sao lại giết hại chúng ta chứ dù cho không giết anh hắn ép anh đi làm đồng điền phải nập thấy nặng liệu anh có chịu không vậy vậy cho tôi đi theo với đi đâu đấy đại họa sắp ập đến nơi còn nghĩ nhiều thế nghe nói lưu tướng quân là người nhân nghĩa lại là tông thất nhà hắn đi theo ngày ấy chắc không sai đâu và thế là một truyền mười mười truyền trăm bách tính dọc đường đều nghĩ rằng tào tháo món phá thành người chạy nặng càng lúc càng đông chỉ hơn chục ngày ngắn ngủi đoàn người đã vượt quá mười vạn Với hơn 1.000 cổ xe thô, không thể nào đi nhanh được. Lại thêm đường xá gặp ghềnh khó đi. Mỗi ngày cả đoàn quân dân chỉ nhích khoảng 10 dặm. Mặt trời đã ngã về tây Lại hết một ngày, đoàn người của Lưu Bị nằm phơi cạnh đống lửa. Thời gian quý báo trôi qua. 14 ngày có tin nói Tào Tháo đã qua sông Hán Thủy. Vậy mà lúc này bọn họ mới tới địa phận huyện Đương Dương. Còn chưa được nửa đường đến Giang Lăng. Vẫn phải đi tiếp những 300 dặm nữa Nhưng cứ theo tốc độ này Sớm muộn gì tàu quân cũng đuổi kịp Lưu bị trằn trọc suốt đêm Trời vẫn còn chưa hưởng sáng Đang ngồi dậy leo lên trên xe ngựa Quan sát phía xa xa Nhờ có ánh lửa lờ mờ Ông trông thấy bốn mặt đều là bóng người Kẻ nằm người ngồi già trẻ gái trai Bách tính và binh sĩ Ở lẫn lộn như bầy kiến đen kịch Xe ngựa xe bò viên xa Và cả những chiếc xe kéo nhỏ của nhà nông vứt ngổn ngang ở giữa trận thấy lộng xộng không có khả năng chiến đấu một khi lâm trận ắt dễ dàng tan rã trong lúc ông đang mãi lo nghĩ một chàng trai lặng lẽ tiến lại ngáp dài phụ thân người không ngủ được à thì ra là nghĩa tử lưu phong năm nay vừa mới hai mươi tuổi lưu phong vốn không mang họ lưu mà là người họ đậu hầu vệ có đậu thị danh môn già hán ở phù phong phụ mẫu qua đời từ lúc anh ta còn nhỏ chứ nói tới phong ấp Ngay đến đường Sĩ Hoạn cũng đứt đoạn. Phải nâng nhờ người cậu tên Lưu Bí. Là huyện lệnh Tân Giả. Khi Lưu Bị dồn trú ở Tân Giả, từng gặp Đậu Phong, thấy anh ta dáng người to lớn, thiếu niên tướng tú, lại có sức khỏe nên quý mến, nhận lầm nghĩa tử, lúc nào cũng dẫn theo bên mình. Ta đang ở trong hiểm cảnh, sao có thể ăn giấc? Lưu Bị khẽ thở dài. con sao đằng trước gọi mấy vị tướng quân? Nhẹ nhàng thôi, chứ làm kinh động bách tính. Dạ. Lưu Phong rón rén đi tìm, Lưu Bị quay lại chỗ đống lửa, ngồi xếp băng. Lúc này bọn gia cát lượng, từ thứ, y tịch cũng đã dậy. chặng đường phía trước, chưa biết thế nào, ai có thể ngủ đầy giấc. Mấy người họ ngồi quay lại thành phong tròn. Không lâu sau bọn Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo, hoắc tứng cũng lục tục chạy tới. Lưu Bị cố hài dòng thật nhỏ, e là chúng ta không thể thuận lợi tới được gian lăng. Mấy hôm nữa, đội quân tiên phong của Tàu Tạc tất đuổi đến nơi. Chúng ta phải chi binh mã phòng ngự phía sau Và các lượng liên tục lắc đầu Trong số bách tính đi theo Có không ít người là gia quyến của binh sĩ trong quân Binh sĩ đã tản ra bảo vệ người nhà Giờ bảo bọn họ Ở lại phía sau phòng ngự Chỉ e họ không chịu Không chịu cũng phải chịu Trương Phi hầm hầm nói Sau đó mới nhận ra mình nói quá to Lại dần hài giọng Với tình thế hiện giờ căn bản không thể đánh trận Tàu tạc mồi đuổi đến nơi Thấy điều xong đời Lúc này chỉ có thể bỏ nhà vì nước, liều mạng mình để giữ mạng người khác. Lời ấy thật có lý, nhưng sự việc đâu có đơn giản như vậy. Binh sĩ mang theo dịu gia quyến, sao có thể toàn lực chiến đấu, và các lượng không thể không lo lắng. Nhưng đã đến nước này, cũng không có cách nào khác, đành phải trình trọng, nhắc nhở. Quân ta ti đông, nhưng ở thế bất lợi, phải chuẩn bị thật tốt việc di chuyển. Lưu bị bất lực cực đau, ngoánh mặt nhìn về phía Tây, cách đó không xa có mấy chậu xe ngựa, dành cho vợ con ông và chúng tướng từ loạn khăn vàng đến nay lưu bị bông tẩu ngược xuôi mấy lần lạc mất vợ cả nay chỉ còn hai vị phu nhân mi thị cam thị mi thị sinh được hai người con gái thở bé từng cùng mẫu thân lưu lạc trong tàu danh may nhờ có quan phủ che chở lưu bị mới được trùng phùng với họ vì vậy lưu bị không dám hy vọng có con trai ông thu nhận lưu phong với ý nghĩ sẽ giao phó hậu sự cho con nuôi nhưng không ngờ một năm trước Cam thị trước đó chưa sinh nở lần nào lại có mang. xin được một cậu bé bụ bẩm tại Tân Giả. Lưu Bị vui mừng khôn tả, liền đặt tên là Lưu Thiện. Theo tên của Lưu Phong, tiểu tự A Đẩu. Lưu Bị gần 50 tuổi, mới có một mụn con nói giỏi, há lại không nâng niu. Thế nhưng một khi tàu quân ập tới, không ai dám nói chắc thắng bại. Làm sao đảm bảo đứa trẻ chưa đầy một tuổi ấy sẽ không gặp chuyện gì bất trắc. triệu Vân đứng gạch Lưu Bị thế ông chăm chú nhìn cỗ xe ngựa, bèn quỳ sụp xuống nói: nếu chiến sự bất lợi, chúa công xin hãy đi trước, mặc tướng thì chết cũng nguyện bảo vệ phu nhân cùng ông chúa. Lưu bị nghe vậy thì cảm khái, muôn phần trong lòng thầm nghĩ: xưa cao tổ bày trận ở Bình Thanh, trên đường chạy trốn đã ném các con của mình xuống xe, may mà hạ hậu anh cứu được, mới không bị chê cười ngàn năm. Ta từ khi hưng binh tới nay, lần đầu lạc mất vợ con ở đất Bái, lần thứ hai lạc mất ở Hà Bì cũng cảm thấy hậu thẹn lắm thay nhưng đó thật là do tình thế ép buộc nay còn gặp phải họa lớn nghiêng trời đến bản thân cũng chưa chắc giữ được mạng lại phải lương lỵ đến vợ con ông còn chưa định thần lại chợt nghe phía sau náo loạn loáng thoáng có tiếng kêu la mọi người giật mình đứng phát dậy đưa mắt nhìn về mé bắc lúc này trời đã tảng sáng nên nhìn rõ hơn binh sĩ và bách tính cần như đã dậy hết đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường có người còn triệu trạo nhai lương khô Nghe thấy tiếng lạ Ai nấy đều ngỗng cổ nhìn Chỗ này gọi là dốc trường bảng Là một trong dốc rộng ở phía tây bắc thành đương dương Trong vòng dài dặm Không có rừng cây Nhưng hơn mười vạn người của Lưu Bị Đứng chật đất liền trời Nên trong tầm mắt toàn là quân dân Cùng với tạp vật Chẳng nhìn rõ được gì Lưu Diễm can nhỏ mặt tái mét Không phải quân tàu tới rồi chứ trương Phi cười nhạt Không để tâm việc này Nói với vẫn gì thấy Tào Tặc có đi nhanh mấy, cũng làm sao có thể đuổi tới vào lúc này. Ít nhất cũng phải 3-4 ngày nữa, huống chi đằng sau còn có quân xích hầu do thám. Nếu như kẻ địch tới, chúng lại không bẩm báo hay sao? Yên tâm đi, chưa biết chừng có kẻ tranh giành cổ cải nên xảy ra sâu sát thôi. Phái hai tên lính đi xem thử là được. Chúng nhân cũng cảm thấy có lý, nên chỉ sai hai thân binh đi xem xét, rồi lại quay về bàn bạc tiếp. Thế nhưng chưa nói được vài câu, lại nghe tiếng ôm, càng lúc càng lớn ầm ầm tự như sóng nổ tất cả lại chạy ra nhìn gói lần nữa tin thấy cho có biến quân dân bách tính xôn xao nháo nhác dần dần tiếng kêu la trở nên rõ ràng chạy mau tàu quân đuổi tới rồi đầu óc lưu bị bỗng trống rỗng ông cứ đứng khay ra lẩm bẩm sao sao có thể chứ ông chưa kịp phản ứng gì chân trời phía bắc bụi đã tung mù mịt người người tháo chạy như sống sâu bờ chỉ trong chớp mắt con sóng ấy đã sọc đến trước mặt tất cả bách tính đều kinh hãi kêu gào xuống trời mọi người bỏ chạy bốn phương tám hướng hỗn loạn xe cộ lật đổ liều bạc đổ rạp trâu ngựa xuất vật bị kinh động chạy toán loạn của nã vật dụng rơi đầy dưới đất không ai thèm nhặt chỗ đóng quân tạm thời đi bố trí sơ sài nhưng vẫn có binh sĩ canh giữ có điều vào lúc này chẳng ai thèm quan tâm đến tuyến phòng ngự bách tính hoảng loạn không biết nên chạy về hướng nào bèn xô đổ hàng sau ô cá vào trong thân binh luống cuống lại không thể tì tiện ra tay với bách tính có kẻ cứ đứng ngay ra nhìn như tượng gỗ có kẻ lại hầu đầu vứt binh khí chài theo lưu bị chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng không biết người nào không cẩn thận đá vào đống lửa tàn khiến khói bốc lên sộc thẳng vào mũi đến khi ông dội mắt nhìn lại chỉ thấy dòng người đang tháo chạy chẳng thấy đội thân binh và xe chở gia quyến đâu nữa ngay đến bọn trương phi triệu vân hoắc tứng cũng biến mất tâm Lưu Phong và Ngụy Duyên, mỗi người một bên kéo Lưu Bị lên ngựa, bọn gia cát lượng từ thứ cũng nhảy vội lên yên ngựa. Lúc này chỉ còn hơn chục tâm phút, chưa bị tách ra. Theo sát yểm trợ, Lưu Phong, Ngụy Duyên, phát đại đao bảo vệ Lưu Bị chạy trống. Nhưng một lúc sau, họ mới phát hiện đã đi sai hướng, lại quay sang hướng nam, bách tính sâu đẩy nhau, nào phân biệt được phương hướng. Lưu Bị đến lúc này vẫn chưa lấy lại được thần trí, chỉ vô thức thúc ngựa theo sau Lưu Phong dốc trường bản rải toàn những đồ đạc bị vứt bỏ cùng với xác chết bị giẫm bẹp nếu không có huynh đệ mi chúc mi phương giữ vai lưu bị e là ông cũng đã sớm lăng long lăng lóc dưới đất nhưng dù vậy ông vẫn cứ ngoái lại phía sau sao có thể đến nhanh như vậy thực sự là quân tàu ư người đổi tới tích xác là quân tàu lưu bị có lẽ không biết sau khi tàu tháo bình định được ô hoang, Khiên chiêu diêm nhu tìm cách trao đổi với người ưu uyên đưa một lượng lớn chiếc mã hậu hạng của họ vào Trung Nguyên. Trung quân của tạo danh hầu như đổi hết sang chiến mã u Châu. Hậu báo kỵ còn được dùng ngựa tốt nhất, thứ nữa, văn sinh phụ trách dẫn đường vừa mới quy thuận Tào Tháo, nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh, 5000 tri binh của ông ta chạy suốt không nghỉ, một ngày một đêm đi được hơn 300 dặm. Hành quân thần tốc đến Dương Dương, Lưu Bị tất nhiên không nhận được tin báo của Xích Thầu, bởi lẽ bọn họ đã bị quân Tào bỏ lại phía sau. Người đầu tiên xông vào dòng người bỏ trốn chính là văn sinh Ông ta dẫn hơn 100 kỳ sĩ dưới trướng làm tiên phong, đi suốt một ngày một đêm, khi trời hé sáng đã thấy thấm mệt. Văn xính định cho mọi người nghỉ ngơi chút ít rồi mới đuổi tiếp. Thế nhưng khi tế ngựa xuyên qua một hàng cây đến dốc trường bảng, ông bỗng giật mình trước cảnh tượng trước mắt, quân dân nhiều vô kể rải rác khắp cánh đồng đằng xa. Khoảnh khắc đó, Văn xính thật không thể ngờ tới, cố kiềm chế sự kinh ngạc. Cuốn cuồng truyền lệnh, bắt, bắt lấy lưu bị, Đánh trận phải dựa vào sĩ khí, tàu quân phấn chấn hàng lên, bọn họ đang ổi ải. Đột nhiên phát hiện ra đã đuổi tới nơi, trong khi quân địch lại ở thế hoàn toàn, chịu chết. Phút chốc tất cả cùng gào thét xông lên phía trước. Quân dân lẫn lộn một chỗ, phía sau cùng đều là người già yếu. Thành lình trông thấy quân tàu, sợ đến hồng bay phách tán, không nhấc nổi chân. Chưa kịp phản ứng gì đã bị giảm đát, đám người cuốn cuồng rối loạn, binh sĩ và dân chúng dắt dịu nhau bỏ chạy tư tán. Chúng nhân đâm quang đâm xiên. Số người chết vì dẫm đạp lên nhau còn nhiều hơn số bị quân Tàu giết. Văn xính thấy quân địch dễ dàng tan rã, liền quát. Không cần nhổ cỏ tận cốc, gấp rút truy đuổi lưu bị. Nói rồi xông lên trước nhất, kỳ sĩ trung quân và hậu báo kỵ theo sát phía sau càng quét dốc trường bản như một trận gió lốc Lúc này quân Tàu chỉ có 5.000 binh mã, trong khi lưu bị có tới 10 vạn người. Nhưng hầu hết là bách tính, còn mang theo rất nhiều đồ đạc của cải lính kính hoàn toàn không có khả năng chống cự còn những binh sĩ có sức chiến đấu trụ chân đã khó nói gì đánh lại cho nên quân tàu đánh thẳng vào giữa đám người cung tiện đau thương cùng chĩa ra những chỗ họ băng qua người chết như ngã rạ quân tàu càng đánh lên phía trước càng thấy hỗn loạn ban đầu có khá nhiều bách tính xong về sau lác đác xuất hiện binh sĩ cũng có chút chống cự văn xính đoán rằng Còn cách lưu bị không xa càng phấn sức xông lên vừa phóng qua một hàng rào đổ rạp chợt trông thấy hơn chục xe lương ngán đường mấy chục tên lính tay cầm đại đao vọt ra từ sau xe định chặn tào quân văn xính không có ý lui lại Khu trường mâu đâm chết một tên lính quen đang định tiếp tục tiến lên phía trước lại nghe có người quát lớn văn trọng nghiệp chết làm can văn xính đưa mắt nhìn cạnh xe lương trước mặt có một tiểu tướng chưa đến 30 tuổi hân hực khi thấy đang dơ đài đao hầm hăm nhìn ông ta văn xính nhận ra người đó là hậu tướng tên châu hoắc túng hoắc trọng mặt Sao ngươi lại đi theo lưu bị? Chim không chọn cành mà đậu, hoặc tứng quát, tên bán chủ cầu vinh như ngươi, chớ vội làm càng. Có dám so tài cao thấp với ta không? Sao lại không dám? Văn xính đầu hàng bởi bị cảm hóa trước tình nghĩa của Tào Tháo, hận nhất những kẻ nói mình bán chủ. Nghe vậy cơn giận bốc lên đỉnh đầu, không thèm nghĩ đến giao tình trước đây. thúc ngựa lao lên đỉnh đánh, đúng lúc này lại có một kỳ mã phóng lại. Người ngồi bên trên thét, dừng tay, văn xính nhận ra ngay là y tịch đã trúng khỏi tương dương y bá cơ các ngươi theo lưu bị làm loạn hôm nay chính là ngày chết của các ngươi y tịch sợ hoắc tính hành động lỗ mãng giữ dây cương của ông ta lại trước mới đáp lời bọn ta làm loạn sau văn xính ngươi mở to mắt ra mà nhìn ai đang tàn sát bách tính kinh châu ai đang vô tình vô nghĩa giết hại người vô tội ngươi hãy tự vấn lương tâm ngươi có còn là người kinh châu không mấy câu nói nhà bẩn đó khiến văn xính không khỏi giật mình quay đầu nhìn lại Binh sĩ trắng đường đã bị thuộc hạ của ông ta, giết sạch. Mấy kỵ sĩ còn đang múa trường thương, phải giết một đám dân đen tay không tất sắc Đó đâu phải truy kích, là làm xác thì đúng hơn. Người Kinh Châu sao có thể làm hại phụ lão hưng thân của mình? Phần xính trung sợ xính ta đi theo Tào Tháo không nói làm gì. Nếu như còn tàn sát người dân quê nhà, ngày sau làm sao đứng được ở đời, nghĩ đến đây, ông phải hô to, chỉ cần bắt lưu bị. Không được làm hại bất tính, nhưng binh sĩ đã giết người đến đỏ mắt nào còn để ý diệu như vậy văn xính thấy một thân binh đang chỉ mũi thương về phía một ông cụ liền nhảy lên đọt lấy cây thương cho hắn một cái bạt tay mẹ kiếp không nghe ta nói gì sau, kẻ nào còn dám làm hài bách tính xử theo quân pháp nhưng khi quay đầu lại y tịch và hoắc tứng đã lảng giữa đám người chẳng thấy bóng dáng đầu nữa văn xính vô cùng hối hận vì đã giết hại rất nhiều phụ lão hương thân thẫn thờ không biết làm sao tướng quân đứng im binh sĩ dưới trước cũng không dám ra tay Đại đội quân Tàu lúc này đã đuổi tới, Tàu Thuần hàng hậu đi sống đôi, thấy bộ quân có văn xính dừng lại, lạnh lùng quát. Người ngay ra đó làm gì? Đuổi theo! Độn bỏ trăm tên quân kỵ Kinh Châu lại, hất tung xe lương âm âm đuổi tiếp, dốc trường bảng, chẳng mấy chốt thành một bãi hỗn loạn, tao Thuần muốn lập đại công, dòng sức rượt lên phía trước. Nửa canh giờ sau chỉ thấy sĩ tốt, bách tính là tẻ bỏ chạy, phía trước có mấy cỗ xe ngựa và vài kỵ binh bất tính bình thường có xe ngựa mà đi hay sao? Tàu Thuân liễu rằng, trong xe không phải lưu bị thì cũng là nhân vật quan trọng, nên sáu riết đuổi theo, nhầm thắng vào cổ xe, được nhiều binh sĩ bảo vệ nhất. Cả một cổ xe công kênh không thể chạy nhanh bằng một con ngựa đơn lẻ, huống chi là kỵ mã u châu. Không lâu sau, Tàu Thuân đuổi gần tới trước mặt, hổ báo kỵ liên tục cương cung, bắn gục những tên lính yểm trợ. Một tên kỵ sĩ giỏi công thuật, vòng sang cạnh xe, chỉ mũi tên vào phu xe. phu kêu hắn dừng lại trong khi đó một tên kỵ sĩ trẻ khác vương cánh tay dài như tay vượn đọt lấy dây cương cổ xe từ từ dừng lại bị quân sĩ hậu báo phê chặt là kẻ nào mau xuống xe các binh sĩ quát lớn nhưng bên trong không có động tĩnh gì phiết lại làm gì tàu thân vòng lên phía trước dùng đại thương gạt phăng màn xe bên trong có hai người đàn bà trung tuổi một người bé đứa trẻ còn cuốn tả trong lòng còn người kia ôm hai cô bé mười ba mười bốn tuổi người lớn và trẻ con chụm đầu mà khóc tàu thuần vốn tưởng trong xe có nhân vật nào ghê gớm hóa ra chỉ là mấy mũ đăng ba và trẻ nhỏ ban đầu có vẻ thất vọng nhưng khi nhìn kỹ lại ông ta chợt vui sướng năm xưa quan phủ vì muốn bảo vệ hay vì phu nhân của lưu bị nên mới tạm náo mình ở hứa đô Tào tháo lập lời thề không hại đến bọn họ khi đó tàu thuần là tướng lĩnh trong trung quân cũng từng có dịp nhìn thấy họ từ đằng xa Đặc biệt là cam thị dùng màu xinh đẹp Da trắng như ngọc Khiến người ta càng khó quên Mặc dù đã qua nhiều năm Tàu Thuần vẫn nhớ mang máng Đó chẳng phải là thê thất của lưu Bị Ư Vợ con có tên giặc tay to Mau bắt sống Tàu Thuần ra lệnh Các binh sĩ lập tức xông tới như hổ sói. Nhưng buồn xe quá hẹp Không chui vào được Mấy nữ nhân trông tích vào trong Bọn họ khua mãi mới tóm được hai cô bé Lần sau tóm được một vị phu nhân là mi Thị Trên xe chỉ còn lại mẹ con cam thị, rút mãi trong cốc. Cam thị kêu trời, không thấu, kêu đất không thưa. Nhìn một tên võ sĩ, nhảy lên xe, chuẩn bị giật A Đậu khỏi Long Minh. Nàng ta không biết làm sao. Toan đập đầu tự vẫn. Đúng lúc ấy, chợt nghe thấy một hồi hỗn loạn. Trước mặt lóe sáng, tên võ sĩ kia bị một cây ngân thương đâm chết ngay trên chỗ tai vịnh. Bọn tàu thuần đang bao vây đằng trước cổ xe, không để ý phía sau có một quân kỵ lao tới. Người này vụt tới như tia chớp chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu thảm thiết mấy hậu báo kỵ đã bo mạng với mũi thương anh ta đơn phương độc mã lao vào vòng vây như chỗ khóc người tàu thuần giật mình sợ hãi vội quay ngựa lùi lại mấy bước mới dám đưa mắt nhìn người xông tới khoảng ngoài 30 tuổi tướng mạo ai hùng ba chòm sâu đen xì từ khoi giáp chiến bào cho đến con ngựa bên dưới đều cùng một màu trắng tay cầm cây thương màu bạc sáng loáng. triệu tử long luôn bị từng dốc sức cho tào tháo hơn bốn năm nên tàu thuần cũng biết không ít người dưới trướng ông ta triệu vân nhìn mẹ con mi thị đang bị quân tàu bắt giữ lạnh dâu quát thả chú mẫu nhà ta ra khẩu khi lớn lắm chỉ dựa vào một mình người thôi sau tàu thuần vẫy tay bắt lấy hắn cho ta các kỳ sĩ nghe lệnh nhất tê vung đao múa thương xông tới triệu tử long bản lĩnh vô xong quét một đường thương tựa như mưa lớn trút xuống hoa lê chớp mắt lại có ba tên lính trúng thương đổ vật xuống đất còn anh ta chỉ có một khoảng đất hẹp để xoay sở vậy mà vẫn không mất một sợi tóc nào tàu thuần kinh hãi liên tục lùi lại tàu thuần vốn sức thân văn nhân sau được cử làm hiếu liêm mặc dù biết cách cầm quân nhưng lại không giỏi võ nghệ nào dám đỏ sức với nhân vật cỡ này triệu vân tay múa thương nhưng không rời mắt khỏi cỗ xe ngựa thoát cái lại đoạt mạng ba tên lính nữa những kẻ khác sợ hãi liên tục lùi lại nới lỏng vòng vây những binh sĩ này không phải hạng thương đều là hậu báo kỵ dũng mãnh nhất trong tào danh Mà còn thất kinh đến vậy Thả chú mẫu nhà ta ra Triệu vân thấy quân tàu lùi bước Bèn thét lên một lần nữa Tàu thuần giật bắn người Xích chút nữa làm theo Quay đầu nhìn lại truy binh phân tán Nhưng xung quanh vẫn còn hơn hai chục thân binh Lại nhìn đám bụi phía xa Sử hoáng đang dẫn một đội quân tới Lúc này tàu thuần mới vững tâm chế giễu, Chứ có nằm mơ Ta khuyên ngươi Nên bó tay chịu trói Bằng không loạn tiễn bắn ra Cả ngươi và người trong cổ xe Đều sẽ lời chưa nói dứt lại gây thấy một trận rối loạn lát sau một viên tướng chạy tới từ mé tay hộ báo kỳ tạo danh giết viên đàm chém đạp đốn có thể nói là bách chiến bách thắng vậy mà hôm nay quá mất mặt hai lần để cho những kẻ đơn thương độc mã vọt tới tàu thương nhìn viên tướng đó ăn vần giống hệt triệu vân chỉ khoác bộ râu hầm liền nhận ngay ra là trần đáo tự thúc chí cũng là một kình địch triệu vân bề ngoài bình tĩnh nhưng kỳ thật lòng như lửa đốt một mình anh ta Khó có thể cứu được cả hai vị chúa mẫu, nhất là thiếu chủ A Đẩu còn đang ở trong xe, lợi như có sơ xảy gì, luôn bị há chẳng tuyệt tự ư. Đường không biết làm sao thì Trần đáo đánh tới, liền hét lớn. Thúc chí, mau đưa xe đi trước. Tàu thân hốt hoảng bỏ Triệu Vân lại. Dẫn tả hữu bao vây Trần Đáo, Trần Đáo không thèm né tránh. Đứng thẳng trên yên ngựa, tung người nhảy vọt qua đầu chúng nhân. Hạ chân xuống đúng chậu tay vịnh trên xe ngựa, Tàu thân ngứa cổ nhìn. Chưa kịp định thần đã bị con ngựa bà trần đáo cởi, đâm ngã. Trần đáo một tay kéo dây cương, một tay cầm đại thương. Giống xe hiên ngang, lau đi. Mười mấy hộ báo kỵ cùng xông lên nhưng đều bị đánh bật. Tàu thuần khoi giáp sọc sệt. Thương tuột khỏi tay, nằm dưới đất quát. Đuổi theo, mau đuổi theo. Thế nhưng Triệu Vân khoát tay, vung thương. Lại có ba bốn tình lính bỏ mạng. Tàu thuần nhanh trí, nhìn thấy hai sĩ tốt giữ mi thị, cũng ở gần đó. Liền bật dậy rút kiếm kề vào cổ Mi Thị, Triệu Vân Còn không đầu hàng, ta giết ả Triệu Vân biết rằng Tàu Thuần sẽ không dám tì tiện làm hại con tinh Nên vẫn vung thương, chém giết, yểm trợ thiếu chủ Tàu Thuần thấy xe ngựa đã chạy xa Nhưng lại không dám xa tay với Mi Thị Cuốn lên dậm chân bình bịch Lúc này chợt nghe tiếng phó ngựa âm âm Bộ quân cơ xử hoáng đã đuổi tới Tàu Thuần mừng sở nói Triệu Vân, ta cho ngươi giết tiếp Để xem ngươi giết được mấy tên nữa lục ngữ nói sông quyền đang địch tứ thủ. Triệu Vân dù thiện chiến cũng chẳng thể làm gì được. Trước lớp lớp binh mã, có điều mi Phu Nhân còn đang nằm trong tay quân Tàu Triệu Vân sao có thể một mình bỏ chạy. mi Thị nước mắt nhạt nhò nàng ta biết rõ Triệu Vân không phải vì muốn yểm trợ mà chỉ vì nghĩa chủ tớ nên không muốn chịu bỏ đi trong lòng đau đớn vô cùng. Nàng nghiêm mặt nhìn hai cô con gái bị binh Tàu trói gì trên lưng ngựa. rồi can trạo lên nỗi phẫn hận không biết lấy đầu ra sức mạnh vùng được tay phải ra tử long chạy đi rồi đột nhiên nắm lấy mũi kiếm của tàu thuân đâm mạnh vào yết hầu không chỉ triệu vân mà ngay cả bọn tàu thuân cũng giật mình, vội giật mũi kiếm ra nhưng máu tươi tuôn ra từ cổ bi thị chẳng mấy chốc nàng đã tắt thở phu nhân triệu vân không có thời gian đau buồn đành nuốt nước mắt vào trong quay người chạy thẳng xử hoáng để chạy đến cân, nên nhìn rõ sự việc ông ta thành thạo đau mã bản lĩnh không vừa, tức tốc quất ngựa đuổi theo triệu vân. khi sắp đuổi kịp, sử quan chợt thấy triệu vân xây người cương cung. ông ta vội nằm ngựa ra trên yên ngựa để tránh tên. trong lòng thầm cười, trò này đã là gì? nào ngờ chưa vui mừng được bao lâu, đã thấy tiếng ngựa hí vang, trời đất nghi ngã, rồi cả người đau đớn. đến lúc hiểu ra thì đã nằm dưới đất, hắn bắn vào ngựa kia mà. khi đang đánh trận, kỵ binh rớt khỏi lưng ngựa là có thể mất mạng, may mà chúng sĩ kịp giữ chặt dây cương con ngựa mới không giảm vào xử hoáng. đâm linh cuốn quýt kéo ông ta lên đổi cho một con ngựa khác tàu thuần cũng nhảy lên lưng ngựa đuổi theo triệu vân nhưng do để lỡ chốc lát nên đã mất dấu lần này hai tướng hợp binh có mấy trăm binh sĩ đang đăng sát khí quyết tâm báo thù không lâu sau bọn họ dần đuổi kịp một toán xe ngựa tàu thuần chỉ vào một buổi xe có mùi che vải xanh thét lên chính là cậu xe đó vợ con lưu bị ở trong xe kỳ quân hộ báo xúc sắn báo thù hơn nữa người đông thế mạnh nên đều thúc ngựa xông lên đâm chém loạn xạ ngay đến con ngựa kéo xe cũng toi mạng nhưng khi vén rèm xe nhìn vào trong tất cả đều ngay ra không phải cam thị là một bà lão hơn 60 tuổi hóa ra có hai cỗ xe trang trí giống hệt nhau quân tàu nhận nhầm e là triệu vân và trần đáo đã sớm bảo vệ gia quyến cô lưu bị vòng qua đường khác tàu thuần vừa thẹn vừa giận thấy bà lão đó tỏ vẻ nghiêm nghị không hề sợ hãi, đoán rằng bà ta cũng không phải người tâm thương, bèn lên giọng dò dẫm, "Ngươi là kẻ nào?" Bà lão quay mặt đi không đáp, không nói ta giết ngươi. Bà lão nghiến răng, chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tao thuần thấy phía sau bà ta, còn có hai cô gái, xem chừng là nha hoàn, liền túm lấy một người ép hỏi, "Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Đúng là một nô tỳ trung thành, nha hoàn này cũng không chịu mở miệng. tàu thuần không nén nổi cơn giận. Lôi nha hoàn đó xuống xe, giết hẫu báo kỵ vùng đao lấy màng cô ta Bà lão không ngồi yên được đành phải lên tiếng ta là mẹ của tự thứ tổng sự dưới trướng của hiền đức công phí mất nửa ngày chỉ bắt được gia quyến của một nhân vật nhỏ tào thần hơi chán nản chỉ bảo giải đi đang định lên ngựa đuổi tiếp thì vân xính chạy tới cáo kinh hỏi Tào tướng quân các ông là quan quân triều đình há có thể giết hại người dân vô tội nghe vậy tào thần đưa mắt nhìn xung quanh không ít binh sĩ bỏ việc truy kích tự ý giết người cấp của trừng lĩnh tất cả tướng sĩ không được phép làm hại người vô tội cấp đo cửa cãi tiếp tục truy kích tàu thôn hạ lên này không hẳn vì sợ tàn sát bách tính mà chỉ sợ làm lỡ việc chính sử hoán nhìn chiến trường hỗn loạn không khỏi cảm thán lưu bị có tài chạy trốn lại có dũng tướng bảo vệ chúng ta lỡ mất nhiều thì giờ sợ rằng rất khó đuổi kịp chỉ mong hàng hậu có thể thuận lợi bắt được hắn dứt lời nhìn về hướng nam bụi tung mù mịt mà thở dài ngao ngán Đúng như sự hoán dự liệu, hàng hậu đã phát hiện ra tung tích của Lưu Bị. Đội quân của ông ta đi tiếp hơn chục dặm thì trông thấy Lưu Bị được một toán quân nhỏ, gồm mấy chục người bảo vệ. Lúc này trời đã sáng rõ, hai quân rượt đuổi từ dốc trần bảng đến giờ đã hơn một canh giờ. Lưu Bị cả đêm không ngủ, bọn Lưu Phong, ngụy Diên, mi Chúc, Gia Cát Lường theo sát ông ta. Còn Trương Phi dẫn 20 kỵ binh tinh dậy đi trước hơn nửa dặm làm tiên phong mở đường. Thật ra hàng hậu còn mệt hơn Lưu Bị truy kích suốt một ngày, một đêm mà chỉ toàn hít khí trời, không biết đi bao xa, hết leo dốc xuống dốc, lại vượt qua một cái cò địa hình dần dần bằng phẳng, đột nhiên lại có tiếng nước chảy ao ao. Phía trước có một con sông lớn, nhưng bên kia sông hình như có một cánh rừng. Hàng hảo thầm kêu không ổn, cao giọng hét, đuổi siết không tha, không được để cho tên giặc tài to chạy thoát. Nhưng câu này thốt ra, binh sĩ đang lao lên phía trước, bỗng đứng cường lại xung quanh, mép sông, Hàng hạo làm sao không tức giận. Ông ta thúc ngựa vọt tới. Đang định quát mắng thì nhận ra biến cố trước mặt. Trên sông có một cây cầu gỗ, rộng hơn ba trượng. Lúc này có 21 kỵ sĩ của quân địch trấn giữ bên trên. Trong đó có 20 kỵ binh, bình thường. Tay cầm trường thương, vai đeo trường cung. Còn một chiến tướng đứng ở giữa trông rất chướng mắt. Người này vóc dáng đồ sộ, lưng hổ eo gấu, đầu đội mũ sắt trùm qua gái. Bên trên cánh vai đỏ phất phơ mình mặc áo giáp liên hoàng ghép từ những lá sắt lớn khoác áo bào lụa màu đen vài đèo tấm che dài trải mọc sừng lưng thắt đai sư tử rộng bằng bàn tay phía trong là áo vải đen bên ngoài có lớp giáp che đùi tấm che đầu gói hình đầu thú tám phương chân đi hia đầu hậu cởi ngựa yên vân tay cầm một cây xà mâu dài tám trượng nhìn kỹ khuôn mặt người này nước da đen xì nhưng tướng mạo có nét tiêu xoáy đôi lông mài rậm dài đến tận mép tóc mai Mũi cao miệng rộng, tay to rủ xuống, râu hùm lúng phúng, điểm khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt nhìn xéo, như thể chẳng coi quân Tàu sai gì. Thế nhưng, cạnh chân người này có mười mấy cái xác của tướng sĩ Tàu Danh. Hàng hảo khác với Tàu Thuân, ông ta vốn là hàng tướng dưới trướng viên thuật. Ban đầu, nghe lệnh của Hạ Hậu Đôn, sau đó lại được hiệp trợ nhầm Tuấn lo việc đồng điền Do ông ta làm việc cẩn thận và dành kinh nghiệm nên được điều vào trung quân, không hề biết rằng người kia chính là Trương Phi tự dực đức được đồng liêu xung tụng là mãnh tướng sức địch vạn người nhưng binh sĩ có thể đón ra sức mạnh của trương phi tấp binh mã ban nãy phóng lên câu hai mươi quân địch cầm binh đao xông ra đón đầu nhất là viên tướng đứng giữa múa cây trường màu dũng mảnh vô xong chỉ cần quét một đường thương là bên tàu chết cả đám hơn chục kỵ sĩ chưa kịp giao tranh đều đã bỏ mạng quân phía sau không dám hấp tấp lên tiếp hàng hậu hơi chột dạ nhưng sợ để mất lưu bị Lại quát tả hữu Sợ cái gì Chúng ta nhiều người thế này Cùng xông lên Ai dám xông lên Cả đáp người e dè nhìn hàng hậu Không ai dám tiến lên một bước Lúc này quân tàu ở phía sau lục tục đuổi tới phút chốc đã có trăm người Họp lại Nhưng nhìn Trương Phi đang đằng sát khí Vẫn không có kẻ nào dám xông lên Hàng hậu đầm điềm mồ hôi Thầm nghĩ nếu mình không lên trước Sẽ không làm nên việc Đang định thúc cửa Chợt nghe thấy giọng Trương Phi Khi nãy Trương Phi nhắm mắt đánh trận giờ đột nhiên hai mắt trận trưng thét lớn trương nhật đức người nước yên ở đây kẻ nào dám quyết một trận sống máy tiếng quát đó chẳng khác gì hổ cầm tào quân không kẻ nào lên tiếng chút quyết tâm vừa trọi dậy trong lòng hàng Hạo cũng tan biến trương phi chĩa cây trường màu về phía trước thét lại lần nữa đánh thì không đánh lui lại chẳng lui là cớ làm sao lại đây hàng Hạo vô cùng khiếp đảm cảm giác con chiến mã Chi mông cũng sắp bị kinh sợ vội ghi dây cương lui lại hai bước, nào ngờ ông ta vừa lui, chúng sĩ cũng lui theo, mở rộng vòng vây. Lúc này Truy binh đã tập hợp được hai ba trăm người, rất nhiều kẻ không hiểu đầu đuôi sao sao, thấy người trước mặt lùi lại, cũng mơ hồ lùi lại đằng sau. Trương Phi thét xong hai tiếng, Trương mắt nhìn quân Tào, hai bên đối mắt khoảng gần một tuần hương, bọn hàng hậu không nói lại được câu nào, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Trương Phi đón chân lưu bị đã trốn sâu vào trong rừng, không có trở ngày gì lớn nữa, trong khi quân Tào kéo đến ngày càng đông ông ta chớp mắt ngửa mặt cười lớn tạo danh hết người rồi ta chẳng thèm giết những kẻ vô danh hôm nay tạm giữ lại mạng chó của các ngươi nếu còn dám tiến lên nói đến đây ông ta chọc trường mâu sau ba xác chết mà dường như không tốn chút sức lực nào quẳng về phía quân tàu có kẻ nào từng thấy người chết bay trên đầu quân tàu căng khóc hoảng lùi mãi lại phía sau đúng lúc đó Trương phi quay ngựa bỏ chạy cùng với hai chục kỵ sĩ quân tàu trương mắt nhìn ông ta chạy thoát không kẻ nào đuổi theo lát sau không biết ai hô lên phóng tên đi lúc này hàng hậu mới sực tỉnh đúng là sợ đến hầu đầu. tại sao đến bắn tên cũng quên được kia chứ đợi đến khi hàng hậu truyền lĩnh bắn tên quân địch đã ở ngoài tầm bắn chúng nhân nhìn bọn trương phi lao xuống cầu chạy về phía nam chui vào trong rừng mà chỉ đứng bắn tên hồi lâu vẫn chẳng có ai dám giẫm lên trên cầu khi bọn tàu thuần đuổi đến cây cầu đường dương mấy trăm kỵ sĩ dưới trướng hàng hậu đều đang ngơ ngác Hỏi rõ nguyên do, thì liên tục kêu tiếc quân Tàu đã mất hàng ngũ lại sợ trong khu rừng trước mặt có may phục, đành đứng tại chỗ đánh chiên tập hợp loạn quân. Lỡ mất nửa ngày trời, rồi cả đội binh mã mới cùng xông qua cầu. Hai ngày sau, đại quân do Tàu tháo đích thân thống lĩnh, đuổi đến nơi, dốc trường bản còn không ít bách tính, chưa bỏ đi, kẻ chung cất người thân chết nặng. Kẻ bị thương nặng, nằm vật vã, bên đường, lại có kẻ hóa bụi không biết đi đâu, về đâu, cả mảnh đất dài mấy dặm vấn vít tiếng khóc bị thương Tào tháo cảm thấy bất an lệnh cho quan lại huyện đương dương sắp xếp cho dân chúng vào thành tạm thu nhận một thời gian sau đó đưa trả về quê còn những binh sĩ chạy trốn đều phải ghi hết vào sổ sách chuẩn bị dựng lại đội ngũ dọc đường đi về phía nam sau khi qua cầu quân tàu chỉ thấy đồ quân nhu mà lưu bị bỏ lại còn đến tận Giang lăng cũng chẳng thấy tên lính tản mát nào bốn tướng bọn tàu thuân dẫn binh mã ra ngoài thành nên đón Tào tháo lưu bị vốn không chạy tới gian lăng Quân Tàu đành từ bỏ việc truy kích Ngoài việc bắt được hai người con gái của Lưu Bị và mẹ của Từ Thứ xa Thì chẳng thu hoạch được gì Ngay cả Tàu Tháo cũng cảm thấy lạ Làm sao Lưu Bị có thể biến mất không một dấu vết Trong lúc quân Tàu Vẫn chưa cởi bỏ được nghi hoặc Lưu Bị cùng với văn võ thân tín đã lên thuyền ở bến Hán Tân Chuẩn bị đến một nơi khác Đó là Giang Hạ Lưu Bị dẫn bách tính theo quân mặc dù nguy hiểm Nhưng trước đó đã sắp xếp xong kế hoạch thoát thân ông phái quan Vũ dẫn một vạn thủy quân qua Giang Hạ trước. Đi đường thủy nhanh hơn nhiều so với đường bộ, nên chỉ mất hơn chục ngày, quan Vũ đã đến Giang Hạ, sau đó ngược dòng trở lại, bố trí đội thuyền dọc bờ sông Hán Thủy, để có thể tiếp ứng Lưu Bị bất cứ lúc nào. Một khi gặp bất lợi, Lưu Bị sẽ tách khỏi đại đội quân dân chạy đến bờ sông trốn về Giang Hạ. Kế sách khá chặt chẽ chỉ có điều sắp đến lúc quan trọng lại xảy ra một trận hỗn loạn bởi vì lưu bị không ngờ được rằng quân tàu hành động nhanh như vậy một ngày một đêm đuổi hơn 300 dặm thành thử khi quân tàu thanh linh xuất hiện ở dốc trường bản ông không có chút chuẩn bị nào nếu không nhờ trương phi mạo hiểm đứng chặn tri binh ông đã sớm làm ma dưới lưỡi dao quân tàu đám người lưu bị qua cầu Đương dương liền rẽ theo hướng đông chạy đến sông hán thủy hội họp với thủy quân tại một bến đò nhưng quân tàu bị rừng cây rậm rạp phía nam Đương dương che khuất tầm nhìn Hơn nửa bách tính bỏ chạy nháo nhác cũng làm mất thì giờ truy kích. Cho nên bọn Tàu Thuần không phát hiện ra quân địch đã chuyển hướng vẫn cứ gấp rút chạy theo hướng Nam. Chiếm chàng lăn trước, thế là lưu bị thoát được một kiếp nặng. Tuy vậy, lần chạy trốn này luôn bị thảm bại vô cùng. Hơn 10 vạn quân dân chỉ còn sót lại không đến 100 người. Toàn quân gần như bị diệt sạch, gia quyến của tướng sĩ thất lạc bốn phương. Khi chưa hội hợp được với đại quân của quan Vũ, thì vẫn chưa thể coi là an toàn. Ông cố nén nổi lo sợ trong lòng, đợi ở bờ sông nửa ngày, cuối cùng lại gặp được Triệu Vân và Trần Đáo. Thì ra, sau khi hai tướng bảo vệ mẹ con cam thị thoát nạn, mẹ từ thứ bị bắt, hai tướng sợ quân Tàu đuổi kịp, bèn cởi bỏ khoi giáp, vứt xe ngựa lại, dẫn một đám cha quyến trà trộn và bách tính. Mất hơn nửa ngày mới qua được tay mắt của Tàu quân. Triệu Vân kể lại chuyện phu nhân mi Thị, thủ tiết tự vẫn, hai tiểu thư bị bắt, lưu bị quặng lòng đau xót, mi Trúc mi Phương nước mắt ròng ròng, may mà a đậu không sao cả, giữ được khuyết mạch của lưu bị. Lúc này chúng nhân chưa thoát khỏi hiểm cảnh, còn vội đi tìm quan vũ, nào có tâm trí buồn mãi. Lại hơn nửa ngày nữa trôi qua, có năm sáu chiếc thuyền lớn nhỏ ghé vào bờ, lưu bị dẫn gia các lượng lên trước, chư tướng và gia quyến lần lượt theo sau, chỉ có tự thứ quỳ bên bờ không chịu lên thuyền. nguyên trực ông, lưu bị có dư cảm trắng lanh quả nhiên từ thứ đấm ngược thổn thức tại hạ nhận ơn tri ngộ của chúa công muốn cùng ngại mua nghiệp bá lòng trung có trời chứng giám nhưng nay mẹ già không may bị bắt trong lòng lo lắng ruột gan rối bời dù ở lại cũng vẫn giúp được việc gì xin chúa công nghĩ đến tấm lòng son của tại hạ mà cho về bắt hầu hạ mẹ già Lưu bị ngửa mặt thở dài không biết làm sao những năm qua lưu bị ở kinh châu cũng không thuận lợi nếu nói cứ chút việc mừng thì chính là được hai mưu sĩ từ thứ gia cát lượng nhưng thấy sự vô thường nay từ thứ lại muốn bỏ ông mà đi nghĩa tử lưu phong rón rén bước lên nói nhỏ vào tay lưu bị từ nguyên trực ở trong quân đã lâu biết sợ phụ thân muốn mưu tính kinh châu nếu thả ông ta về bắc thế nào cũng được tào tạc trọng dụng nguy cho quân ta lắm phụ thân cứ giữ ông ta lại tào tạc thấy ông ta không đến tức hại mẹ ông ta một khi nguyên trực biết mẹ mình đã chết chắc chắn quyết tâm báo thù Một lòng đi theo. Còn chưa nói hết, Lưu Phong chợt thấy mặt bỗng sát. Hóa ra bị ăn một cái tác nảy đông đốm, Lưu Bị giận dữ mắng. Mượn tay kẻ khác giết mẹ người ta mà dùng con là bất nhân. Giữ người ta lại, không cho đi, mà cắt đạo làm người là bất nghĩa. Làm chim bất nhân bất nghĩa ấy. Để cho người trong thiên hạ biết được, sao có thể làm nên nghiệp bá vương. Năm xưa Tào Tháo đến từ Châu, Duyện Châu. Lọt vào tay bọn lã bố và Trương Mạc. Biệt giá tức thầm xin từ biệt. Vì lão mẫu bị phản quân bất giữ, tào tháo ưng thuận không hề ngăn cản, nhưng sĩ Diện Châu đều khen hắn có đức. Bị ta đối nghịch với hắn, há lại thua kém đức hành của giặc sau. Dứt lời chấp tay về phía trước, tình mẫu tử vốn là tính trời, nguyên trực nổi tiếng là người có hiếu. Sao có thể bỏ mặt lão phu nhân không lo? Ông cứ về bắt đi, chớ nghĩ đến ta nữa. Từ thứ nghe được lời này, nước mắt dạng dụa liên tục khấu đầu. Tại hạ cả đời sẽ không quên đức của chú công, Tôi lần này về Bắc, nếu bị tào Tháo giữ lại, thì không tiết lộ chuyện của quân ta. Lưu Bị nghe ông ta nói vậy cũng được an ủi phần nào, đau lòng quay mặt đi chỗ khác. Bảo, này Hà Ta mỗi người đi một đường, Nguyên Trực hãy tự bảo trọng. Ông cũng chớ đau buồn quá, mong ngày sau gặp lại. Lái thuyền. Gia Cát Lượng càng lưu liếng không thôi. Lầm rằm nhắn do, Nguyên Trực, nếu có cơ hội, huynh giới trở lại. Gia Cát Lượng dù có thông minh, nhưng lúc này cũng nói câu hàm hồ. Đó bất quá là lợi ông ta tự ăn ủi chính mình, từ thứ đi chiến này làm sao có thể trở lại. Từ thứ khóc không thành tiếng, tại hạ cung tiện chúa công, rồi lại bái phục bên bờ sông, hồi lâu vẫn không đứng dậy. Lưu bị sợ nhìn thêm chốc lát, sẽ thay đổi chú ý. Đành dần long quay lưng lại phía bờ sông, không nói gì nữa. Gia Cát Lượng lưu luyến nhìn người bằng ngủ thân thiết, mãi đến khi chiếc thuyền xa xa dần. Không còn nhìn được bóng từ thứ nữa, mãi mới trút ra một tiếng thở dài ông thở dài không chỉ nghĩ tới bằng hữu mà nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Từ khi rời khỏi mái nhà tranh, ông luôn đặt hết tâm tư vào việc mua đọt kinh châu, bởi vì chỉ có chiếm giữ kinh châu mới có thể lấy được thục trung. Thực hiện sách lược đã vạch ra, con đường thuận lợi nhất để tiến vào đất thục là từ quận phòng lăng ở phía tây tương dương. Còn nếu đi ngược dòng trường giang phải vượt qua tam hiệp, đó là chuyện không tưởng. Vậy nên gia các lượng chọn dựng gia ở long trung nằm giữa tương dương và phòng lăng. Người ngoài nhìn vào nghĩ là ông ta ở ẩn, nhưng thật ra ông đã sớm tìm hiểu địa hình, hiểm yếu của con đường này, muốn ở đây đợi một vị minh chủ có chi lớn, để có thể thi triển hoài bảo. Này Gia Cát Lượng gặp được vị minh chủ như ý, xong Kinh Châu lại mất. Mà mất đi Tương Dương có nghĩa là sách lược tiến vào đất thuộc của ông cũng sẽ sụp đổ, lông trung đối sách, thu về cả hai châu kinh ích đánh vào trung nguyên, hoàn toàn tan vỡ. Gia Cát Lượng buồn bã hồi lâu, quay đầu nhìn lưu bị lúc này. Đang dựa vào mạng thiên, ngủ thiếp đi. Ông chờ cảm thấy nực cười. Đang trên đường chạy trốn. Sống hay chết còn chưa biết được. Nào còn nghĩ đến chuyện vào thục quốc. Chứ công liên tiếp gặp nạn phu nhân thì chết. Hai tiểu thư rơi vào tai địch. Lại vừa trải qua nỗi buồn ly biệt mà còn bình tĩnh được. Sao ta không nghĩ thoáng xa chứ? Xem ra ta chỉ là một thư sinh quê mùa, mơ mộng hảo huyên. Cứ tưởng rằng mình cao thăm khó giò Kỳ thực muốn hòa nhập thói đời này, còn phải rèn luyện nhiều thêm nữa. Gia Cát Lượng vẫn đang tư lự, ngấn mặt nhìn lên thì thấy một chiếc thuyền lớn tiến lại, cánh bồm dương cao, lướt đi rất nhanh, mũi thiền cắm tinh kỳ màu xanh, bên trên đề chữ Quang. Người đến chính là quan Phủ, ông ta bố trí đội thuyền rải sát khắp sông Hán Thị, lại điều thuyền nhỏ đi lại thông báo. Nhận được tin Lưu Bị đã đến Hán Tân, liền chạy tới hồi hộp, không lâu sau, binh sĩ bắt sông tắm phán, đoàn người nói nhau chuyển lên thuyền lớn, coi như kết thúc cuộc chạy trốn, kinh tâm, động phách lần này nhưng trên thuyền của quan phủ còn có một vị khách không mời người này khoảng ngoại 30 tuổi cử chỉ trang trọng đó chính là lỗ túc tự tự kính tâm phúc của tôn quyền lưu bị ban nãy chụp mắt một lát nên lấy lại được tinh thần tâm trạng cũng ổn định hơn ông thấy có người bái kiến mình vội vàng sửa lại y sam lưu bị xưa nay luôn để ý đến bề ngoài nhưng hôm nay lại rất xì xòa bởi trên đường chạy trốn bụi đất đầy người quần áo sách tả tơi trên thuyền cũng không có y phục mới chỉ kịp rửa mặt chảy lại tóc rồi ra gặp khách tại hạ thăm kiến tướng quân lỗ túc thấy lưu bị bước lại Liên quy sụp xuống làm đại lễ bái yết lưu bị không ngờ người này thực hiện đại lễ với mình trong lòng thầm nghĩ kẻ đến bái lễ tức có điều nhờ cậy rốt cuộc hắn đây có ý gì ông mỉm cười bước vội lại đưa hai tay đỡ lấy lỗ túc mời tiên sinh đứng lên ta từ lâu đã nghe đại danh của ngô hầu trong lòng ngưỡng mộ Nhưng chưa được hỏi kiến Lần này tiên sinh đến Không biết có gì chỉ giáo Lỗ túc đáp lời Chúa công nhà tài hạ nghe tin lưu cho một mới mất Nên đặc biệt phái tài hạ sang sông Điếu tang Đa tạ sư quân đã quan tâm Ta xin thay mặt các vị công tử cảm tạ ngô hậu Lưu bị nói vậy nhưng xích nữa đã bật cười thành tiếng Tông kiên chết trong tay lưu biểu Và hoàng tổ Hai nhà vị thế kết thù hơn 10 năm Há lại có thể thăm hỏi chuyện hiếu hỉ hay sao Có lẽ lỗ túc cũng cảm thấy Cây cơ đó quá giả dối, kẻ hắn giọng, lãng sang chuyện khác. Tại hại nghe nói Tào Tháo Nam Chinh, Lưu Tông đã quy hàng, chỉ có tướng quân y vũ không chịu khuất phục. Dẫn quân đơn độc chống lại, nhưng binh ít nên thua trận, hiện nay giang hạ bị cô lập, khó có thể tự bảo toan, không biết tướng quân có cái gì đối phó. Lưu Bị thấy lộ túc muốn hỏi dự tính sau này của mình, dần nhận ra ý định của ông ta, xong cố ý che đậy, xoay người thở dài. Đa tạ tiên sinh đã nói đỡ cho ta ta nào dám chống lại quân tàu, chẳng qua nhất nhát bỏ chạy mà thôi. kinh châu đã mất quá nữa, mảnh đất gian hạ nhỏ bé không thể xoay chuyển cục thế. ta và thái thú thương ngô là ngô cự có giao tình khá thân thiết, nên tính qua đó nương nhờ. thương ngô là một quận thuộc địa hạt của giao châu, do giao châu ở xa thực lực yếu kém, lưu biểu muốn xâm chiếm, vì vậy phái ngô cự tới thương ngô nhận chức thái thú mà không thông qua triều đình. lần này đến lượt lỗ túc cười trộm, lưu bị đúng là muốn dùng lời này che mắt ta giao châu ở mãi phía nam kinh châu là nơi hẻo lánh sao có thể chạy tới đó kể cả ông ta thật sự muốn chạy về phương nam thì giờ cũng chẳng qua được giang lăng làm sao đến được thương ngô nghĩ vậy lỗ túc thử thăm dò thứ cho tài hà nói thẳng lời tướng quân nói chưa chắc là thật lưu bị đáp trả ngay lập tức ta nói không thật lẽ nào lời của tiên sinh là thật tiên sinh thật sự tới điếu tang sau việc này tướng quân đã biết Đâu cần phải cặn hỏi, Lỗ Túc không trả lời, còn hỏi ngược lại, hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì, rồi bóng cầm tay nhau cười. Lưu Bị ngửa mặt cười lớn, Tào tháo Túc gươm, gương nỏ, áp sát bờ cõi, thế mà chúng ta còn ở đây dò ý nhau, thật nực cười." Lỗ Túc cũng không nhịn được cười, tại hạ lần đầu diễn kiến tướng quân, trong lúc nóng vội không biết là địch hay bạn, nên mới có ý thăm dò. Sum biết tướng quân là người hào sảng, hà tất phải đi đường vòng. "Nào nào, Lu Bị kéo lỗ túc ngồi xuống sàn. Chúng ta hãy nói rõ ràng với nhau Ngô hậu phải tiên sinh đến tìm ta Để liên hợp sau Đúng vậy, lỗ túc cũng không vòng vo vò nữa Chúa công nhà tôi thông minh nhân ái Kính hiền đại sĩ Anh hậu giang biểu điều quy phục cả Ngài ấy nắm giữ sáu quận Binh mạnh lương nhiều Nay nghĩ cho ngài Chẳng bằng kết minh với chúa công nhà tôi Nói tình hòa hảo Cùng giúp đời lập nghiệp Không biết ý tướng quân thế nào Lu Bị cười nói tiên sinh trở về đối với tôn trọng mưu bị ta sống ngày nào còn đấu với tào tháo ngày đó tuy không thay đổi nếu ngày ấy chịu phát binh tương trợ ta sẽ tận sức mà làm được tướng quân thật hẳn khái lỗ túc mỉm cười thật không dám giấu chút công nhà tôi hiện đang đợi ngài ở huyện sài tang phía bên kia sông. tướng quân đã đồng ý hợp sức chết ngại qua sông đạp đạo về thế lực của tào quân nhân tiện bàn kế sách dụng binh ngô hậu đã tới sau Lưu Bị chớp mắt suy nghĩ, lại đổi giọng Không phải ta không nguyện qua sông Mà vì công tử Lưu Kỳ còn đang ở gian hạ Lưu Tông quay lưng với anh Quy hàng kẻ địch Nếu ta không mau chống về gian hạ E rằng công tử bất an lại đổi chú ý Mong tiên sinh thứ lỗi Trong lòng Lưu Bị có chút tính toán Ông vừa mới thoát nạn Lại đang dắt theo cả vợ con Nếu như qua sông, Tôn Quyền bỗng nảy ý nghĩ Muốn giữ gia quyến của ông lại Thì chẳng khác nào đầu quân cho Tôn Quyền Đâu còn là kết làm đồng minh Lỗ túc biết ông ta nghĩ gì Cũng không muốn cưỡng câu Chị nói Nếu tướng quân không đi được Có thể phái một người tâm phúc theo tại hạ Lời còn chưa dứt Bên cạnh đã có người nói chan vào Việc vô cùng cấp bách Thuộc hạ Nguyễn Sang Sông diễn kiến ngô hầu Người xin lệnh chính là Gia Cát Lượng Thật ra kể từ khi phò tá lưu bị Gia Cát Lượng đã nghĩ đến việc làm sao kết minh với Giang Đông Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc Thực lực hùng mạnh lấy mượn danh thiên tử đi lệnh chư hầu khó có thể giao tranh với ông ta được còn tôn Thị làm chủ mấy đông nam đã ba đời là thế lực duy nhất có khả năng đỏ sức với tào tháo nếu như lưu bị muốn đứng vững ở kinh châu chỉ có thể kết bạn không thể kết thù với tôn quyền kinh châu từ trước đến nay luôn đối đầu với giang đông thế nhưng hai bên cũng có mối quan hệ như môi với săn một khi tào tháo chiếm được toàn bộ kinh châu tất tiếng đánh giang đông đến khi đó môi hở săn lạnh vậy nên lần này tôn quyền phải lỗ túc đến trước rõ ràng muốn giúp lưu bị nhưng kỳ thực cũng là bảo toàn cho chính mình hai nhà phải hợp sức tương trợ chẳng đứng tào tháo tại vùng giang hán mới có thể biến nguy thành an sau khi nghĩ rõ những điều này gia cát lượng dần nguôi nỗi buồn mất kinh tương sốc lại tinh thần chủ động xin đi gặp tôn quyền lưu bị thấy gia cát lượng nguyện ý đi trong lòng mừng lắm không ai thích hợp hơn ông ta liền kéo ông ta lại định giới thiệu với lỗ túc Nào ngờ lỗ túc nhìn Gia Cát Lượng một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi Phải chăng Cát Hạ chính là Gia Cát Khổng Minh ẩn cư tại Long Trung Làm sao tiên sinh biết danh tính của ta Lỗ túc cười hớn hở ta là bằng hữu của tử du Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy cũng giúp Gia Cát Lượng nắm chắc quá nữa Lần kết minh này tất thành công Tử du chính là Gia Cát Cẩn huynh trưởng của ông ta Lỗ túc là tâm phúc của Tôn Quyền lại là bạn của Gia Cát Cẩn có người này tác động từ bên trong lại thêm Gia các Lượng phân tích thiệt hơn. Nói rõ thiền ý kết tình hòa hảo, việc này còn không thành hay sao? Gia các Lượng nghe lỗ túc một lời nói rõ quan hệ, cũng không cần nói nhiều nữa, kéo tay ông ta bảo. Tiên sinh và gia huynh đã là chỗ bằng hữu thì cũng là huynh trưởng của ta, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau qua sông gặp ngu hậu. Được được, lỗ túc thấy Gia các Lượng lên lệ như vậy, trong lòng càng vui, nhưng các hạ chỉ gọi ta là tiên sinh cứ gọi thẳng là tứ kính cho tiện. hai người họ mới nói hai ba câu đã bằng xong chuyện, bèn lên một chiếc thuyền nhỏ từ biệt lưu bị đi về phía huyện sài tang lưu bị nghe bọn họ gọi nhau là tứ kính huynh khổng minh hiền đệ rất thân thiết, trong lòng cũng rất yên tâm. ông đoán rằng tôn quyền sẽ phát cứu binh đến mà chẳng có trở ngại gì, nên thở phào nhẹ nhõm. có điều ông chưa từng nghĩ, cũng chưa từng ngờ rằng gia cát lượng và lỗ túc không chỉ thúc đẩy lần dụng binh này mà còn mở ra quan hệ đồng minh. Khi thì kháng khích, khi thì sẵn nứt kéo dài suốt mấy chục năm giữa hai nhà Tông lưu. Đó là chuyện may mắn và có lẽ cũng là chuyện đáng tiếc trong đời lưu bị.